Nghĩ thầm, người này thật giống nhận thức ta. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Xin hỏi ngài là, ngươi lại đem ta quên tết tâm a lão muội chúng ta trước đây không lâu vừa mới đã gặp mặt, ngươi còn gọi quá ta một tiếng ca đây. Trương Đại Sơn bày ra một bộ thất lạc vẻ mặt, từ hưng phấn kích động vui sướng, lập tức đến hùa rũ, vẻ mặt chuyển đổi cực kỳ nhanh.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 Rất nhanh, điểm món lẩu nguyên liệu nấu ăn sẽ đưa tới, đổ đầy toàn bộ mặt bàn, cải xanh không mấy thứ, tất cả đều là loại thịt, thịt bò, thịt dê, thịt lợn, hải nhi, con cua. Chờ chút, Trương Đại Sơn là không thịt không vui chúa, mà Tiếu là cũng giống như thế nếu không phải cần mấy thứ cải xanh đi đi đầy mỡ, liền này kỷ bàn cải xanh bọn họ cũng không muốn điểm.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 Vị nam tử kia tán gấu đến tránh Đang vui mừng lúc còn có thể trước sau dung đồng ghế ghế chỗ tựa lưng liền không ngừng chen va trương đại sơn Đến cuối cùng trương đại sơn thực sự không thể nhìn được nữa Vỗ vỗ nam tử kia vai Cho ăn, anh em có thể hay không đem ngươi ghế sau này dịch một dịch Ta như vậy bị ngươi chen trúc rất không thoải mái a cám ơn Nam tử kia nghiêng đầu lại khinh thường liếc hắn một cái sau đó quay đầu lại cùng những người khác tiếp tục khen ngợi khen ngợi mà nói thật giống như không nghe thấy trương đại sơn lời nói giờ giờ quờ quờ e tờ trương đại sơn trong lòng phiền muộn mắng một tiếng làm sao vậy tiếu lạc ngừng lại dò hỏi còn làm sao vậy anh em họ ngươi không thấy ta sắp bị chen thành một đống bay liệng sao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 đừng nói dịch chuyển về phía trước một điểm, chính là gọi ta đem vị trí tránh ra đều không có bất cứ vấn đề gì. Đồng bạn của hắn ồn ào cười to, ồn ào nói: mỹ nữ hôn hắn một, hôn hắn một, ha ha ha. rất rõ ràng cho thấy đùa bớn lưu manh. Hoàng nhược nhiên tức giận đến ánh răng, tuy nói nàng tại đây gần một năm nhân viên phục vụ. Nhưng chưa bao giờ có gặp được tình huống như vậy trong lúc nhất thời lại không biết nên xử lý như thế nào. Huyên đệ là ta làm cho nàng gọi ngươi đem vế rời có bản lĩnh hướng ta đến các ngươi đùa giỡn một người phụ nữ có gì tài ba. Trương Đại Sơn gắp một miếng thịt nhét vào trong miệng say sưa ngon lành nhai, nghiêng đầu nói. Tiếu lạc cũng tỏa tại tỏa vị thượng không nhanh không chậm ăn đồ vật trên mặt là nhàn nhạt cười yếu ớt."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 Một túng trứng mà thôi, khỏi để ý đến hắn chúng ta tiếp tục tán gấu chúng ta. Giả Sơn, ngươi mạnh khỏi bá đạo nha. Một cô gái nịnh nọt cười nói. Nam tử ở nàng này trắng toát trên đùi dùng sức bấm một cái cân nhắc nở nụ cười. Nha! Thật sao? Đúng vậy ai, nhà khả nhân liền thích ngươi bá đạo. Nữ tử cười hít mắt tới gần hắn. Ngươi cái này tiểu đồ đĩ. Trở trở lại liền hướng chết bên trong làm, ngươi. Nam tử cười to, cười đến phá lệ thư tâm thuận lợi nặng nặng nữ tử này đầy cầm. Chán ghét rồi ngươi. Nữ tử tính chất tượng trưng vuốt ve tay của nam tử. Ha ha ha. Bạn học cùng bàn mặt khác ba năm một nữ cười to phụ họ. So với bọn họ, Tiếu lạc cùng Trương Đại Sơn này một bàn liền có vẻ yên tĩnh hơn nhiều.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 hai cô gái sợ đến cuồng loạn díp gào lên tiếng cút mẹ mày đi trương đại sơn khuôn mặt dữ tợn một cước đem kêu thảm nam tử gạt ngã trên mặt đất sau đó dơ lên ghế liền hướng trên người hắn ném một bên ném vừa mắng lão tử tâm tình vốn là khỏe mạnh đều bị ngươi tên khốn kiếp này cấp rào có tin hay không lão tử cho ngươi không thấy được ngày mai mặt trời Vế đập phá hay dùng quyền đấm cước đá, đánh cho rất áp, nam tử kia chỉ lo đến nằm trên đất xếp lợn tựa như hết thảm. Tiếu lạc nhấc lên lông mày, như không có chuyện gì xảy ra uống nước chanh, đây mới là hắn quen thuộc trương Đại Sơn, mặt vào âu phục con lê là hài lòng công dân, cởi âu phục con lê chính là lưu manh lưu manh.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 Có điều hai người đánh một trận sau khi quan hệ chẳng những không có xa lánh trái lại kéo đến càng gần. Đúng là rất tốt giải thích không đánh nhau thì không quen biết câu nói này. Răng rắc. Một tiếng lanh lảnh tiếng gãy xương đem tiếu lạc về tới hiện thực. Định thần nhìn lại nhưng là trương đại sơn đem nam tử kia xương mũi đều đánh sai lệch nam tử phát sinh một tiếng không giống tiếng người kêu thảm thiết thân thể vừa kéo đầu lệch đi ngất đi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 Mới vừa tới lúc này trong quán lẩu khách mời mới phục hồi tinh thần lại toàn trường rơi vào một mảnh huyên náo bên trong. Mà Hoàng Nhược Nhiên thì lại xứng sờ ở tại chỗ, thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Rời đi hỏa hoa điếm sau Trương Đại Sơn liền đi xe đến ngoài thành phố, đem xe cửa thả xuống cửa sổ ở mái nhà mở ra, lại xe rơi, âm nhạc phóng tới to lớn nhất, lái xe xe cổ một đường bão táp. Ngươi mở chậm một chút Tiếu lạc ngồi ở vị trí ghế bên tài xế Vì trên một điểm cảm giác an toàn đều không có Cảm giác phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lật xe tựa như Ngươi nói cái gì Ta không nghe thấy Trương Đại Sơn lớn tiếng nói Lão tử gọi ngươi đem xe mở chậm một chút Tiếu lạc phát cáu Này cũng đã lái vào 130 bước có còn nên mình rồi Ta nghe không Thấy, ha ha ha, Trương Đại Sơn hưng phấn cười to. Âm nhạc đinh tai nhức ấp ở bên tai vang vọng, Trương Đại Sơn theo giống hát. Nếu như ta là rơi, ngươi sẽ yêu ta sao? Ngươi sẽ yêu ta sao? Hoàn toàn là gào thét, hoàn toàn là phát tiết.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 Kha khà, như thế nào ca động tác xoái đi, làm liền một mạch gọn gàng nhanh chóng tuyệt bước xoái đến điều tra. Chánh. đang chìm đắm ở tự mình hài lòng trong cảm giác, sắc mặt chợt biến cúi đầu vừa nhìn bởi vì không có hai tay nắm giữ ngủ ở xuyên cứ, hắn này nối dõi tung đường ngoạn ý càng là loạn tư một trận, quần đều ướt một đám lớn. Khe nằm, lần này xoái cái trứng, hắn sao tè ra quần lên.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 Đang xâm phạm cô gái nam tử sợ hết hồn, một cách chuẩn bị muốn móc ra lão nhì ra hỏa vội vàng đem dây lưng kéo lên, ngược lại từ bên hông rút ra một cây sắc bén dao găm, hướng tiếu là cùng Trương Đại Sơn bên này hung tợn la hét. Mẹ kiếp ai? Muốn chết a, đem đèn đóng lại. Mặt khác có hai tên nam tử cũng là lấy ra đao khí, không nói hai lời, bay thẳng đến Trương Đại Sơn xe chạy tới.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 Hiện tại bị chúng ta đụng phải, ngươi liền cố hết sức làm một lần anh hùng rồi, nói không chắc mỗi tử kia liền lấy thân báo đáp, xem vóc người tuyệt đối là cách đại mỹ nhân, xứng hai chúng ta, đó là thừa sức rồi. Ngươi như thế có thể ảnh tưởng, làm sao bỏ chạy đi ngân hàng đi làm. Tiếu lạc lườm hắn một cái. Trương Đại Sơn không rõ vì sao. Vậy ta nên đi đâu đi làm? Ngươi nên đi làm biên kịch ạ.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 Vọt tới trước thân thể miễn cứng ngăn chặn, ngực vị trí một trận phiền muộn, phảng phất tim trước mắt đình chỉ, một luồng máu tươi liền từ hầu bộ nhịp trùng mà ra. Phốc! Máu tươi phun tung tói, toàn bộ thân thể dường như giống như diều đứt xây về phía sau mạnh mẽ lẳng đi ra ngoài, té nền ở 4, 5 mét có hơn yên cố trên mặt đất. Một chàng trai khác xứng sờ, sau đó hét lớn một tiếng cầm trong tay đạn hoàng đao hướng về tiếu lạc hung mãnh đâm ra. Tiếu lạc hơi thở hừ lạnh thân thể vi huyền, như lò xo so giống như lăng không nhảy lên, giữa trời 360 độ hoa mỹ xoay tròn, vung vẩy chân phải tách ra đâm tới đạn hoàng đao, một cước đá vào đối phương huyệt thái dương vị trí. Oanh. Không hề ngoại lệ, nương theo một tiếng vang trầm thấp.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 đứng lại lão tử gọi ngươi đứng có nghe hay không nam tử kia phục quát ríp gào lên tiếng dùng đại tiếng nói đến vì chính mình đề can đảm tiếu lạc lạnh lùng hừ cười một tiếng cùng lên đi ta không có thời gian ngươi câu nói này đem dẫn đầu nam tử cho chọc giận hắn cắn răng trùng giá ngô ở nữ sinh kia hai tên nam tử hạ lệnh trên làm thịt hắn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 Bởi vì Tiếu là khắp nơi cùng chính mình đối nghịch, Hoàng Nhược Nhiên vẫn cũng rất chán phép nam sinh này, hận không thể trong lớp không có người như vậy mới tốt, nhưng là khi này cái chán phép ra hỏa ở nàng. Nhất tuyệt vọng thời khắc xuất hiện, như cứu thí chủ giống như cứu nàng lúc, Hoàng Nhược Nhiên đối với Tiếu là căm phép cảm giác trước mắt sụp đổ. Màu da trắng nõn, ngũ quan thanh tú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 Ngươi đoán là vì cái gì? Như thế giả cõi chuyện cười cũng lấy ra được. Tiếu là không khỏi lắc lắc đầu, hắn cũng không tin Hoàng Nhượng Nhiên sẽ chưa từng nghe nói cái chuyện cười này, dùng con mắt dư quang liếc liếc trấu ngồi ở phía sau xe quả nhiên phát hiện Hoàng Nhược Nhiên thờ ơ không đồng lòng ánh mắt chỉ xứng sờ nhìn nơi nào đó. Trương Đại Sơn nói tiếp.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 Còn chưa mở ra cửa phòng ngủ, liền nghe đến trong phòng ngủ truyền ra từng trận thống khổ tiếng ngâm khẽ. Vào cửa vừa nhìn, trong phòng ngủ loạn tao tao, cốc, sách vở, hộp. Đi đầy đất đều là, ví cũng ngã trái ngã phải, đặc biệt vị trí của hắn càng là loạn đến rối tinh dối mù, như là bị giặc cướp cướp xài qua.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 Hắn lần nữa nhường nhịn, mà tống kiến an nhóm người này nhưng là lần nữa khiêu khích hắn. Đây đã là chạm được hắn đường biên ngang tán đà xã ở nơi nào. Chu Tiểu Phi căng thẳng trong lòng. Lạc ca, ngươi. Ngươi nghĩ làm cái gì? Không cần loạn đến. Ngươi cùng kẻ ngốc ở phòng ngủ nhỉ ngơi thật tốt, chỉ để ý nói cho ta biết tán đà xã ở nơi nào là được.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 Cửa có hai tên tán đà xã thành viên một bên uống nước giải lao, một bên khe khẽ trò chuyện. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 65. Nguyên lai like chính là ngươi. Tại đây hai tên tán đà xã thành viên trò chuyện.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 Rất giống cảnh, xem xét bắt lấy phạm nhân lúc động tác, coi như hắn giãy rủa thế nào đi nữa cũng là phí công. Buông hắn ra, tóc vàng bên cạnh nam sinh giống to, nắm chặt nắm đấm đập tới. Tiếu lạc khinh bị hừ một tiếng, sau đó dùng đầu cùng đập tới nắm đấm mạnh mẽ xông tới đi tới, nắm đấm cùng cái chán đụng nhau, bắn ra vài tiếng, răng rắc, vang lên giòn rã, nam sinh kia kêu thảm về phía sau rút lui. Vừa nãy cú đấm kia giống như là đập vào trên nham thạch cứng rắn, có ba ngón tay đã xảy ra gãy xương đau đớn khó nhìn, tay phải không nhìn được kịch liệt run rẩy, Đơn giản thô bạo, nhưng là phi thường hữu hiểu. Điều này làm cho Chu Vi tán đả xã thành viên đều là không nhìn được đánh một phát tờm. Họ tiếu ở đây gây sự, có tin hay không lão tử đem ngươi toàn thân linh bộ kiện đều cho tháo xuống. Lúc này... Một trên lỗ tai mang đinh tai nam sinh đi lên phía trước hét lớn hỏi tám chín phần 10 cũng là tán đà xã tư cách so sánh lão thành viên bởi vì với hắn cùng tới được còn có triệu hưng cùng cùng với đỗ bằng bay đẳng nhân. So với cái này đinh tai nam sinh triệu hưng cùng đoàn người liền có vẻ rất không có sức, bọn họ không dám ở tiếu lạc trước mặt quá mức hung hăng thậm chí ở đón nhận tiếu lạc ánh mắt lúc.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 Dài ra một bộ bị đánh ba ba dạng, đánh bọn họ là để mắt bọn họ. phát ha, ha! Nguyên lai like chính là ngươi. Tiếu lạc cười cợt, một giây sau trực tiếp nắm cái chán đụng phải đi tới. Oành! Một tiếng vang trầm thấp, đem đinh tai nam sinh đụng phải đầu váng mắt hoa, liên tục lui về phía sau lào đảo ngã trên mặt đất. chạy ca! Cái đinh tai nam sinh tùy tùng lo lắng hô một tiếng. Sau đó lập tức vây nhốt Tiếu Lạc, hung thần áp sát, nghiến răng nghiến lợi một bộ muốn đánh người dáng dấp Tiếu Lạc khuôn mặt lãnh đảm, không nói hai lời liền đem một người trong đó cho đạp lăn, sau đó dối ra lòng bàn tay cho hắn bốn người đập một bạc tay quất thẳng tới cho bọn họ ù tai ong ong trời đất quay cuồng Năm người trước mắt ngã xuống Tiếu Lạc một cước bước quá khứ, hướng đi đinh tai nam sinh,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 Sức mạnh tương đương hung mãnh, đinh tai nam sinh cái chán lúc này bị đụng phải ra chóc thịt bong, dòng máu bắn tung tói bay toàn bộ chán máu me đầm đìa. Hí! Bên trong tất cả mọi người là theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh đặc biệt cái khác xã đoàn nữ sinh đang nhìn đến máu tươi tung tói trong nháy mắt đó liền không nhìn được cuồng loạn thét lên kinh hãi. Tán đả xã thành viên một trận dùng mình.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 phát sinh một tiếng tàn nhẫn cười gằn sau đó hai tay tóm chặt đinh tai nam sinh cổ áo đem hắn từ trên mặt đất nâng lên hướng ngay phía trước sông lên tán đà xã thành viên ném ra ngoài oành oành oành đinh tai nam sinh này có tới một châm nặng sáu mươi bảy mươi tân thân thể như đạn pháo giống như bay ra ngoài trực tiếp đem bảy tám tên tán đà xã thành viên đập ngã trên mặt đất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 Tiếu lạc thực sự thật đáng sợ thật là bá đạo, hơn một trăm người đều bị hắn đánh cho răng rơi đầy đất, đây là cỡ nào uy mãnh? Chu vi cách khác xã đoàn thành viên chố mắt ngoác mồm, chỉ cảm thấy miệng khô lưới khô, liên tục nuốt nhiều lần nước bọt. vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến sẽ là cục diện như thế. Trở lại, Tiếu lạc một đôi mắt khiêu khích quét về phía còn lại hơn mười người tán đả xã thành viên trên người. Tuy rằng khống chế xong sức mạnh nhưng vẫn là có tán đà xã thành viên bị hắn đánh đến da chóc thịt bong, máu tươi bắn tung tói bay y phục của hắn trên cũng mang tới ban bác vết máu để hắn xem ra tà khí lẫm nhiên. Hơn 100 người tụ lại cùng nhau tạo thành cái cái gì tán đà xã liền tự cho là rất đáng gờm ở trường học xưng vương xưng bá.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 Cuối cùng một tiếng tiếp cận rít gào cùng lúc đó tiếu lạc cầm trong tay xong tiết côn ra sức văng ra ngoài cặp kia lễ côn nện ở trên tường. Liên tiếp hai côn xích sắt choảng một tiếng gãy vỡ ra xong tiết côn chia làm hai bộ chia hết rơi vào địa. Loại này lực uy hiếp để ở đây tất cả mọi người là một trận run rẩy Hơn 10 người tán đà xã thành viên phù phù một tiếng co quắp quỳ trên mặt đất.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 nhảy đánh lực kinh người tốc độ nhanh chóng mang theo một luồng gào thét kình phong lại một cách tranh nhau làm cẩu tiếu lạc khuôn mặt đột nhiên hàn thân thể sau này nghiêng né tránh ngô vân long bay đạp sau đó dí thân khu vì là trục hung hăng hướng về trái xoay chuyển vung lên bàn tay phải lấy cuồng mãnh uy thế xung kích ở ngô vân long ngực ngô vân long lúc này liền hướng sau mạnh mẽ hoàng đi ra ngoài ngã xuống đất phúc Một tiếng, khói miệng tràn ra một vệt vết máu. Một chiêu chỉ là một chiêu liền đem tích ôn đô hiệp hội hội trưởng đánh bại. Cách khác xã đoàn thành viên chỉ cảm thấy cả người lông tơ cũng không được khống chế từng chiếc giường thẳng lên bọn họ trước ở trên diễn đàn phát biểu đối với tiếu lạc tiếng chất vấn, vào đúng lúc này không thể nghi ngờ là bị lật đổ thức làm mất mặt. Hội trưởng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 Một cú điện thoại để hắn sắc mặt đại biến Đem ba lô hướng về túc quản nơi đó ném một cái liền hướng tán đà xá chạy đi Chờ hắn chạy tới khi đó Chỉ nhìn thấy chính mình tán đà xá thành viên ngang dọc tứ tung nằm trên đất thống khổ dên gì Không có một là đứng Mà tiếu lạc thì lại ngồi ship bằng ở tại bọn hắn tán đà xá chuyên dụng trên võ đài Tay phải nắm tay nâng cầm Nhàn nhã quét chu vi Thấy hắn đến liền đứng lên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 Hắn lấy thi chạy trăm mét tốc độ hướng về võ đài cuồng mãnh bước lên trước quá khứ, thế chấn động toàn trường, ở tới gần võ đài lúc hai chân đột nhiên giấm địa, chiếc ngược lại dưới thân thể lăng không xoay chuyển, một gấp mà hoa lệ 360 độ cuồng chuyển tự lôi đài hộ dây thừng bầu trời xẹp qua, roi thép giống như đùi phải mang theo vô cùng khí thế nghiêng bổ xuống cuồn cuộn sát ý cùng cương mánh kình lực như sóng lớn cuồn cuộn hướng về tiếu lạc giận đập mà đi.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 Nặng nề tiếng va chạm đột nhiên phát sinh tiếu lạc bị Tống Kiến An trên chân mãnh liệt mà ra sức mạnh cho đánh bay ra ngoài, phía sau lưng dán vào lôi đài mặt đất trượt ra xa 2-3 mét cử ly, suýt chút nữa liền từ hộ dây thừng dưới đáy trượt ra võ đài rồi. Trời ạ chuyện này! Đây chính là Tống Kiến Bảo An thực lực sao?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 thân thể xoay chuyển, ác liệt mà lại cương mãnh thế, tiến công khiến cho Tiếu là không ngừng lùi lại, một đôi thiết quyền đúng như tật phong sǒu vũ giống như chút xuống đi ra ngoài, hắc hùng tựa như cường trắng thân thể ẩn chứa đáng sợ nổ tung sức mạnh. Hắn tiến công không chỉ có cáo kình hung mãnh, rất có tính chất công kích, chiêu thức cũng là xảo quyệt hung tàn, mang cho người ngoài không gì sánh kịp thì rắc xung kích. Người ở tại tràng hoàn toàn chừng lớn mắt Nhìn trên võ đài ác chiến không ngớt hai người, nhưng sự chú ý nhưng cơ hội toàn bộ đều là tụ tập ở tống kiến an na hai cái ngang dọc tung bay thiết quyền cùng chân ảnh trên. Còn tưởng rằng ngươi là đáng giá ta dùng hết toàn lực đối thủ, nguyên lai like cũng là chút bản lãnh này. Liên tục 40, 50 lần cuồng mãnh công kích sau tống kiến an hai chân đạp mạnh mặt đất.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 nương theo một tiếng chấn thiên gào thét thân thể như man nu, hướng tiếu lạc sông tới quá khứ đạp bước cuồng trùng hai ba mét cự ly trước mắt liền đến chân trái ầm ầm dấm địa toàn bộ võ đài vì đó run rẩy cực động đến cực điểm tính trước mắt chuyển biến mang ra khó có thể tưởng tượng lực xung kích thân thể xoay chuyển vung vẩy đùi phải mượn cương mánh quán tính gào thét thẳng quét tiếu lạc cây cổ mọi người xung quanh đều là mở to hai mắt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 Vọt tới trước thân thể sát sừng cả người về phía sau cấp tốc bay ra, mạnh mẽ xông tới ở lôi đài hộ dây thừng trên, lảo đảo mấy lần mới mượn hộ dây thừng miễn cưỡng ổn định thân hình. Phát sinh. Xảy ra chuyện gì? Vừa đến tột cùng xảy ra chuyện gì?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 Lôi đài mặt đất càng là bị hắn một cước giam đến kéo kẹt vang vọng, giống như là muốn nứt ra giống như vậy. Sau đó toàn thân sức mạnh rót vào vây nắm chặt hữu huyền bên trên, vung vẩy hữu huyền như là thiên thạch xẹp qua hư không, mang theo một luồng sóng to gió lớn sức mạnh gào thét đánh về tiếu lạc, rống, phảng phất to lớn sân huấn luyện vang lên một tiếng giã thú xíp gào. Người ở tại tràng cực kỳ ngơ ngác mở to hai mắt.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 hay là mỗi một loại đều có đi. Tống Kiến Bảo An nắm đấm như thú hoang gào thét, dương nanh múa vuốt cuồng mãnh nhào tới, chỗ đi qua mang theo một luồng gào thét kình phong. Một bàn tay lớn đột nhiên giò xét lại đây, im hơi lặng tiếng, rồi lại nhanh chóng như điện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 Chỉ nghe lanh lành xương bổ nước thanh vang lên theo tống kiến bảo an cổ tay phải nhất thời thành, vơ chữ hình về phía sau chiết đi trói mắt mảnh xương xuyên thấu ra thịt giò hỏi đi ra, máu tươi tư bắn, máu tanh hình ảnh khiến ở đây nữ sinh thất thanh kêu sợ hãi. Tống kiến an có chút ngây người nhìn mình bẻ gấy tay phải đầu óc trống giống toàn bộ thế giới trước mắt tính mịch thậm chí ngay cả cảm giác đau đớn đều tạm thời quên mất rồi.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 Một người liền đem tán đả xã hơn 100 người đánh cho răng rơi đầy đất, cái tên này rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra ngoan nhân. Hơn nữa bọn họ đối với Tống Kiến An sớm có mổ, tuy rằng nhân ra là học sinh có thể vũ lực trị. Xứng đáng có thể với bọn hắn hiểu bảo vệ bộ năm người chống đỡ được chân thật một con hình người thú hoang. Hiện tại đây, đầu kia hình người thú hoang lại bị người bè gãy một cái tay, coi như là đón về, chỉ sợ cũng phải lưu lại nghiêm trọng di chứng rồi. Đáng sợ, đúng là đáng sợ. Bọn họ sợ hãi nhìn như một gốc cây tây thông giống như thằng tắp đứng thằng tiếu lạc, nội tâm nhấc lên rời sông lấp biển kia.